Tôi ước lính chiến mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 10 trong cuốn nhật ký từ anh lính chiến tới chính sát tiến trưởng ca của cố tác giả Nguyễn Sanh, đại đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 732, tức là trung đoàn 55 sư đoàn 303. Trong thời gian này, đơn vị K21 của tác giả đóng cùng với trung đoàn 55 dọc theo tuyến đường số 7 thuộc khu vực Mimot với nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm an toàn hành lang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 chắc chết quá hai người. Không tệ vậy đâu Dũng, sẽ ổn thôi, sẽ đưa em về K23 ngay mà. Tôi động viên nó. Dũng đen nằm úp mặt xuống đất Trong khi tiếng tiểu Lena vẫn nổ lẹt đẹt phía trước. Tôi rút con dao lê của Mỹ đeo bên hông vừa cắt dây rừng vừa bảo binh Lý Đức điện. Đức, mau lên bảo tụi châu em và thằng tiếp cùng anh em trong trung đội tạm rừng để chờ tao, đừng đi quá sang mà coi chừng đụng với trung đội 1 thì nguy đó.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 đò hèn ám khói đen lỗ chỗ ốp tạm vào xương ngống quyền của Dũng tôi vừa băng bó cho Dũng đen xong thì ý tá của đại đội 11 tiểu đoàn 3 cũng vừa đến trích cho cậu ta một mũi móc về tình hìnhắc chiến sau khi toán tàn quân vu tao ngộ với đại đội của chúng tôi đã dạt về hướng đông gặp lúc quân của tiểu đoàn 3 chụp từ cánh phải sang nên có hai tên bị đại đủ 10 tiêu diệt tại chỗ số còn lại bọn chúng tháo chạy lên hướng bắc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 Khi vừa bước ra khỏi khói lửa chiến trinh sáng hôm sau đại uyy tín thai mưu trưởng trực tiếp dùng chiếc xe đã cũ mềm đến đón chúng tôi về mi mốt căn cứ của trung đoàn thằng cư đạii đội 6 tiểu đoàn 2 Hoàng Látc đại đội 16 và tôi đều là lính thắngg 5 năm 78 chúng tôi cùng rời khỏi nhà làm việc của trung đoàn trưởng trên tay mỗi đứa đều cầm bản sao quyết định phong hàm thiếu ý của bộ quốc phòng do đại tướng Văn Tiên Dũng Kký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 môôn Ki thì Trung ý cải đại đội trưởng bước vào đưa cho tôi khẩu K 54 và bảo lương thực đã có liên lạc lo rồi ngoài khẩu AK chú nên đem theo cái này để phòng thân nhanh đi rồi ra đây làm vài ve tớ nha tôi bỏ vội khẩu K54 và hai băng đạn vào ba lô rồi theo chân Trung ý cải bước ra phòng thủ huy của đại đội trên bàn đã thấy bẩy sẵn một đĩa gà luộc và một bình tông rệợu cùng hai cái ly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 Đội hình hành quân cặp mép chàng tôi bố trí trung đội 3 của thiếu ỹ Bùi Sâm đi song hành cách 30m hai trung độ còn lại tôi trực tiếp chỉ huy di hành gần ngoài mép chàng nếu có tao ngộ với bọn địch chúng tôi sẽ có thể chi viện cho nhau đội hình của chúng tôi đã vượt qua khỏi nửa cái chàng trong cái nóng hừng hực thì ở ngoài kia chínhnh sách của tiểu đoàn 3 cũng đã vượt lên gần ngang với chúng tôi đột nhiên có tiếng nổ l đốp của tiểu Liên AK từ phía bề rừng bắn ra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 Nói thật, nếu tôi là bọn Phốt thì tôi sẽ xịt ngay một phát B-40 vì chắc chắn đó là khu vực chỉ huy. Quân ta đã chạm địch ngoài trạng. Ở trong này tôi cũng lệnh cho Trung đội 3 và Trung đội 1 nhanh chóng vận động lên phía trước để kịp thời ngăn bọn địch nếu chúng có ý định tung lực lượng đánh tạt sườn tiểu đoàn 3. Tôi cho binh nhất Hồng và binh nhất Hòa tiến ra trạng bắn luôn một trái B-40 và một trái B-41 về hướng bọn địch nơi bìa rừng, đồng thời yêu cầu thông tin 2W liên lạc với chỉ huy tiểu đoàn 3.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 Trung đoàn 55 tiếp tục hành tiến về hướng đông thêm 2 ngày nữa thì vào khu vực núi Cư, nơi tập trung hoạt động của lực lượng tàn quân sư đoàn 304 Pol Pot. 10 giờ 30 sáng, Sở Chỉ huy Trung đoàn 55 hạ trại trong khu rừng thưa. Thượng úy Diêu, trưởng ban tác chiến truyền đạt mệnh lệnh của Trung đoàn trưởng, yêu cầu 3 tiểu đoàn bộ binh tung cánh trinh sát ra các hướng trong vòng bán kính 5 cây số để nắm tình hình của bọn địch trên địa bàn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 Ngồi xuống đi, hai thằng mày uống với nhau một ly tao coi nào. Trung Ý Phơi cũng cười khà khà, rồi choàng vai tôi, tay nắm cái bình tong lên rồi nói. Thôi, chuyện hôm qua coi như Huề cả làng hèn. Ông có lý, tôi cũng có lý nên hề hề. Tôi vừa ực cái nắp bình tong đựng rượu 7A, thì anh lính thông tin mang máy hại bát chạy vào báo tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 xin gặp trưởng bán tác chiến qua máy bộ đàm.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 Tuyệt đối không được cho bọn địch rút lên cao điểm để có cơ hội phản kích. Sau hơn nửa giờ đồng hô hành quân, ước chừng đại đội của tôi đã ở dưới chân cao điểm thì trách về phía sau bên tay trái độ 500m đã phát ra những tiếng nổ ùng bình của B40 và B41. Rồi tiếng nổ của tiểu liên vang lên từng chập làm vang động núi rừng.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 Trong tình thế bây giờ trước mặt là chúng tôi bên hông và sau lưng là lính của tổ đó đang truy kích bòn địch lúc này như con chó điên bị dồn vào chân tường đã phản ứng quyết liệt để tìm đường sống tôi có cảm tưởng như có bao nhiêu h lực B40 B41 bọn chúng đều giành bắn vào đội hình của đại đội 21 chúng tôi bên phải trước mặt tôi là tổ chiến đấu bao gồm có Viễn Châu em và Hồng B40 đi cùng tôi là nhỏ mập rpd nhân và Hà Puro thủ tiểu lênaka và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 Đinh Vi Giêu, trưởng ban tác chiến của trung đoàn, lại bị thương do đá phải mìn 652A khi cùng với chính sát tiểu đoàn 3 xông vào căn cứ của địch. Sau trận đánh trên đường về đại đội, tôi đưa luôn Thượng úy theo về sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn. Ở đây, đội phẫu phương 7A cũng đã sẵn sàng để tương binh về đến là Tiến ảnh Vũ thuật luôn. Phòng phẫu thuật là bốn tấm tăng nilông được dựng tạm lên ở ngoài trời. Phía trên nóc là cái mùng tinh được căng ra